Bạn đang nghe truyện audio võ Đạo đang Tôn của tác giả Ám Ma Sư Người đọc Thái Phương, chương số 11, người nhà phần 1 Cho dù không hiểu rõ kẻ ngấp ghé hương chương trong nhà mình là ai Nhưng căn cứ đủ loại biểu hiện Trong lòng Lâm Tiêu khẳng định nhất định có La Hạo bên trong La Hạo Trước kia Nguyên Chủ sợ hắn như sợ cọt Mà Lâm Tiêu hiện tại thì không để trong lòng Con này tính sổ với hắn Lâm tiêu nghĩ thầm Đi qua đám người trở về nhà Trên người hắn còn mang theo toàn địa giáp Dù hắn không sợ bất kỳ kẻ nào Nhưng không muốn gây thêm chuyện Bại lộ sẽ không tốt Hảo ca Lâm tiêu đi rồi Bốn người vương vân Với mặt số hổ Đi tới bên người la Hạo, Bị người nhắc gan Lâm tiêu trách mắng Trong lòng bốn người cảm thấy thật xỉn Tiểu tử Lâm tiêu tự hồ thay đổi nhìn bóng lưng lâm tiêu đi xa la hạo nhớ màng, đấy mắt hiện lên lãnh mang, phát ra một tia sinh thường. nhưng thay đổi thì thế nào, không có đại ca hắn bao che, lâm gia chẳng khác gì một đầu chó chết. bây giờ còn gượng chống lên, sớm muộn gì quân chương võ giả tức gấp sẽ bị ta lấy tới tay đó. đi, chúng ta đi hương yên cát chơi đùa một chút. trên mặt la hạo lộ vẻ tươi cười, đàn người biến mất nơi đầu phố. Cha mẹ cùng tâm muội vẫn chưa về Lâm Tiêu về tới nhà, trong nhà không có ai Đem Toản Địa Giáp vào phòng mình, Lâm Tiêu khẩn cấp đem ý thức truyền vào Năng lực khôi phục của Toản Địa Giáp thật kinh người Trải qua một lát tu dưỡng, Lâm Tiêu rõ ràng cảm nhận được cảm giác đau đớn sau đầu giảm bớt rất nhiều Mà vùng đầu bị thương cũng đã khép lại Bình thường năng lực khôi phục của yêu thú mạnh hơn nhân loại thật nhiều nhưng khủng bố như cản địa giáp hắn vẫn chưa từng nghe nói qua thật là đói à từng đợt cảm giác đói khắc mãnh liệt từ trong ý chí lâm tiêu truyền đến loại cảm giác này đương nhiên không phải từ bản thân hắn mà là trong bụng cản địa giáp truyền đến không biết nó đã ăn bao lâu rồi đói bụng cũng phải nhưng bây giờ ta đi đâu mà tìm thực vật đấy lâm tiêu có chút đau đầu khống chế cảm địa giáp chậm rãi bò tới nhất thời mấy khối thịt yêu thú cách đó không xa hấp dẫn ánh mắt của hắn. Cứ đồng đồng nhìn thấy thịt yêu thú Lâm Tiêu lại không tự chủ được nuốt nước bọt. Không phải đâu, chẳng lẽ ta muốn ăn thịt sống sao? Lâm Tiêu tự nhiên biết yêu thú ăn sống còn mồi, nhưng hiện tại hắn chiếm cứ thân thể của nó, muốn hắn ăn thịt sống hắn thật sự khó làm. Hắn thật muốn nấu chín. Nhưng muốn làm chính thịt yêu thú phải mất hơn nửa giờ Mà muội muội sắp về nhà Cảm giác đói khát trên người toán địa chống làm hắn vô trùng, khó chịu Trong lòng không ngừng gieo chiếm Cuối cùng cảm giác đói khát mãnh liệt chính thượng phong Mặc kệ, coi như ăn thịt bò sống đi, ăn không được thì tính sao Cắn chặt răng, lâm tiêu đi tới chỗ mấy khối thịt yêu thú Nhắm mắt, cắn một khối nước vào miệng, cắn té rất nhanh Dưới răng nanh của tảng địa giáp, thật dễ dàng phé mở khối thịt hắn không dám chậm rãi thưởng thức mà nhanh chóng nhai nuốt thật nhanh vào bụng Vì hương vị tựa hồ không tệ lắm Cho dù không muốn cảm thụ, nhưng mùi vị tuyệt vời từ trong miệng vẫn truyền vào ý thức của lâm tiêu Theo bản năng, chiếc lưỡi của tảng địa giáp liếm liếm răng, một chất thịt bụng dừng trên đầu lưỡi Thực sự là ngon à các bạn nghe chuyện tại ChuyệnAudio.mix.iz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Mãi cho tới bây giờ, Lâm Tiêu thật sự không nghĩ tới thịt sống còn ăn ngon như vậy Hắn cố ném cảm giác ghê tẩm bản năng của nhân loại Đem toàn bộ thịt yêu thú nuốt hết vào trong bụng Chỉ chốc lát sau, hắn đã hoàn toàn khắc phục bóng ma tâm lý Thậm chí còn nhai nuốt thưởng thức khắc hẳn lúc ban đầu Lâm Tiêu chợt cảm giác từng nguồn chân khí ấm áp lan tràn khắp toàn thân Trong thịt yêu thú ẩn chứa năng lượng thật lớn Tuy rằng ăn không nhiều lắm nhưng cũng đã đủ cho toàn địa giác no được vài ngày Ăn no bụng, bộ dạng toảng địa giác quể ỏi nằm úp sấp trên mặt đất Ý thức không quay về thân thể, Lâm Tiêu nằm ở đó Toàn thân ấm áp, ý nghĩ chậm, dần dần chậm chạp, cả người vô cùng thích ý Có cảm giác buồn ngủ Ánh mắt khép lại, Lâm Tiêu thế nhưng lại ngủ say Thật là thoải mái à Lâm Tiêu rơi vào giấc ngủ, lờ mờ cảm ứng được một tia chân khí xin thấu qua lâm giáp Dùng tốc độ cực kỳ thông thả dần dần chảy vào trong thân thể của mình Xoay dịu khắp thân thể mình Đây là cái gì? Lâm Tiêu nửa mê nửa tỉnh Là thiên địa nguyên khí. Lâm Tiêu đột nhiên giật mình tỉnh lại Bởi vì hắn không nhớ ý thức của mình còn trên người thảm địa giáp Thân hình nhảy bật lên Nhất thời cảnh giác trước đó đã hoàn toàn biến mất. Đúng rồi là thiên địa nguyên phí Bạn đang nghe chuyện audio Võ Đạo Đăng Tôn Của tác giả Ám Ma Sư Truyện được phát trên website truyện .vn com. Người đọc Thái Quân Chương số 11 hồi tưởng lại cảm giác trước đó lâm tiêu vô cùng khẳng định đồng thời trong lòng vui mừng sở dĩ được xưng là yêu thú là bởi vì có thể tự chủ hấp thu thiên địa nguyên khí có được lực lượng cùng thân hình cường đại hơn giả thú gấp mấy lần yêu thú không thể tu luyện nhưng thân thể đã tự chủ hấp thu được năng lượng thiên địa nguyên khí chậm rãi cường hóa thân thể nhưng nhân loại thì khác Nhân loại muốn hấp thu thiên địa nguyên khí, phải chờ sau khi đạt tới luyện tuỷ kỳ Hơn nữa, ban đầu chỉ là vô ý thức thông thả hấp thu Chỉ sau khi trở thành chân phỏ giả mới có thể tu luyện công pháp chân chính Tự chủ đi hấp thu thiên địa nguyên khí Quá trình này thật ra vô cùng gian nan Đại đa số đệ tử luyện tuỷ kỳ sau khi trở thành chuẩn phỏ giả Đều phải thử cảm ứng thiên địa nguyên khí Chỉ khi nào cảm ứng được mới có thể tiếp tục tu luyện công pháp. Nhưng bởi vì không có kinh nghiệm, cho nên vô cùng khó khăn. Ngoại trừ một ít yêu nghiệp có cả năng cảm ứng được trong một ngày, đại đa số nhân vật thiên tài đều phải dùng 3 năm ngày. Mà một ít chuẩn võ giả thiên phú yếu hơn chỉ riêng cảm ứng cũng phải hao phí một năm hoặc nửa năm. Chính là loại cảm giác này. Làm tiêu vui mừng nếu mình có thể nhớ kỹ lại cảm giác này Đến lúc đó khi bản thể tu luyện có lẽ không cần cảm ứng Trực tiếp liền có thể thành công Đúng rồi, yêu thú không có trí tuệ, không thể tu luyện công pháp Nhưng nếu ta lợi dụng thân thể cảm địa giáp tu luyện Chẳng phải trở thành yêu thú đầu tiên có thể tu luyện sao Nhưng không biết thân thể yêu thú có gì khác với nhân loại có thể tu luyện được hay không Ý nghĩ này hiện lên trong lòng hắn Nhưng hắn chỉ là một điện cốt kỳ đệ tử Không có công pháp cho nên không thể thực hành Nhĩ ca Ngay lúc Lâm Tiêu còn đang khích động suy tư Ngoài cửa đột nhiên truyền vào tiếng hô của Lâm Nhu Lâm Tiêu quảng sợ Kỳ thực thính lực của Tản Địa Giáp rất tốt Dưới tình huống bình thường Chỉ cần Lâm Nhu mở cửa ngoài đã cảm giác được Nhưng vừa rồi, Lâm Tiêu đang đắm chìm trong quá trình cảm ứng thiên địa nguyên thí Nên không kịp thời phát hiện Lâm Nhu trở về Trong lúc vội vã, hắn vội vàng chui vào gầm giường, đồng thời chuyển ý thức trở về Chi nha, cửa phòng mở ra, Lâm Nhu đi ra